Susu su đừng khóc. Hả? Gặp tôi? Nét mặt của Lãm không cho thấy là cậu ấy nói đùa. Tôi vẫn không hiểu tại sao gặp tôi thì lại muốn làm linh mục nữa. Không lẽ tôi có gì khiến cậu ấy giận ngộ? Tiếng ồn ào của đám bạn làm cả tôi và Lãm đều quay mặt ra nhìn. Cái dáng quen thuộc của Dudu. Và trên lưng cậu ấy là cô bạn tóc dài với sống mũi cao, hương kim. Đu đu của tôi, cà ca của tôi, cậu ấy cõng kim về trại của class school. Tôi chỉ ngồi nhìn mà không biết phải làm gì nữa. Kim làm sao vậy? Bạn ấy bị vấp chất mắt cá. Đu đu quyệt mồ hôi, đặt hương kim ngồi xuống cạnh tôi và thở. Sau khi trả lời lãm, thoáng chốc cậu ấy nhìn tôi, vẻ gì đó không thể diễn thả nổi. Như là ngại ngùng Để tôi xem nào Lãm bảo tôi tránh ra Để cậu ấy cầm chân trái của Kim lên Nắn nắn một lúc Rồi đẩy nhẹ khắp bàn chân một cái Kim chỉ kêu A một tiếng Và nhăn mặt Giờ Kim để yên đừng đi lại nữa Cảm ơn lãm nhé À cảm ơn cả đu đu nữa Đu... đu đu hả Kim gọi cậu ấy là đu đu Tại sao... Đu đu vốn không thích để ai gọi cậu ấy như thế, trừ tôi. Vậy mà giờ đây, khi nghe lời cảm ơn của Hương Kim, cậu ấy lại cười và gãi đầu. Không sao, nghỉ ngơi đi nhé. À, bài cậu, Su Su. Nói xong, đu đu quay đi và cứ thế chạy thẳng hướng dườn đồi. Tôi bỗng không thấy muốn ăn nữa. Một bàn tay nắm nhẹ vai tôi và tiếng cậu nói nhỏ. Đừng có bỏ giờ phần ăn đó. Của tôi mua cho Xuân mà. Ừ, cậu ấy mua cho tôi, dĩ nhiên là phải ăn cho hết. Tôi vừa gặm tiếp phần bánh hamburger của mình, vừa nhìn Kim. Chân cậu thấy sao rồi? Cũng đỡ. À, Xuân có giận mình không vậy? Đâu có đâu. Không có thiệt không? Thiệt. Tôi nói dối một chút so với thực lòng, nhưng nếu suy cho cùng, tôi cũng không giận cô ấy. Kim là một người bạn tốt. Dudu là bạn tôi, Kim cũng là bạn tôi, họ thấy hợp nhau, cũng đâu có gì đáng buồn. Mà sao tôi thấy buồn vậy này? Buổi sáng sớm, mặt trời chỉ vừa hừng nắng, tôi lại thức dậy vì ngủ không được ngon lắm, chắc do lạ chỗ. Hương Kim vẫn ngủ say, tôi khẽ khàng bước ra ngoài. Chu Yêu đang ngồi ngoài kia, ôm quyển sách đoàn học và đọc, vẻ rất cần cù chăm chỉ. Híc, trong khi tôi chỉ nằm ngủ trong kia. Các cậu học cả đây mà. Ồ, dậy sớm vậy. Sao không gọi tới học cùng? Xuân đã lo phần IQ, bọn tôi phải chia phần này chứ. Dạ vậy, nghĩ thế nên họ mới đốc thúc cho phần thi đầu, hy vọng là chúng tôi sẽ thắng. Ăn sáng xong, học sinh các trường tập trung lại để tham gia mấy trò chơi thể thao vận động theo đội. Nhảy bao bố, chạy đua, nổ bóng bóng, rồi còn bịt mắt đập niêu giải mặt thư nữa. cũng vui lắm. Trần Hương Kim đã khỏi, cô ấy có thể đi lại nhưng chỉ đi chậm nên tôi luôn theo sát để trông chừng Kim. Sau một đêm thì tôi hết nghĩ gì, gần như quên sạch, có lẽ cảm giác tối qua chỉ là thoáng chốc, không ảnh hưởng nhiều đến tôi thì phải. Dudu kìa. Su Su đừng khóc. Chương 45. Kim lay tôi và chỉ ra chỗ người đang đi cà kheo. Đúng là cậu ấy. Ừ. Tôi không nhận ra mà Hương Kim lại nhận ra. Cô ấy chèn vào và hò hét để cổ động. Đu Đu giành chiến thắng trong trò chơi đó. Thực ra thì tôi biết việc đi gà kheo với Đu Đu là quá dễ. Gì chứ mấy cái trò khỉ, Đu Đu là giỏi nhất. Cậu ấy được trao vòng hoa và một hộp bánh Orion nhân hột gà, thứ tôi thích ăn. Chắc vì vậy mà Đu Đu nhảy nhanh tới chỗ tôi và Kim đang đứng. Tặng cho cậu nè. Vừa mới vui vì có được phần bánh của Đu Đu. Nghĩ rằng cậu ấy không có quen mình, vẫn nhớ tới mình. Thì tôi đã thất vọng và buồn thiêu khi thấy đu đu chuyển cái vòng hoa từ cổ cậu ấy sang chỗ hương kim. Ngay phút giây đó, tôi bỗng thấy hộp bánh trên tay mình nhẹ tanh, không có giá trị gì. Xuân! Lãm gọi tôi từ phía sau. Khi tôi quay lại, cậu ấy vẫy tay ngóc tôi đến đó. Lòng cũng đang chờ. Tôi dậm bước quay đi, nhưng cũng cố nán một chút. Vậy mà... Đu đu dường như không hề để tâm tới. Lòng buồn vời vợi, tôi cứ thế lùi dần rồi đi theo chú eo, chán hẳn vô cùng. Lô lô và la la gọi tôi vì đã tới giờ bọn tôi phải thi. Bánh ở đâu ra vậy? Của đu đu. Nó chơi thắng được hả? Lòng vừa hỏi, vừa giật cái hộp bánh trên tay tôi, xế nắp hộp và thả nhiên lấy một cái bánh ra ăn ngon lành. Tôi cũng không buồn phản ứng. Uhm, ngon hen. Sao hồi nãy tôi không sang đó chơi ta? Nhiều chuyện quá, đi thôi. Lãm Túc Long về phía trước và quay lại nhìn tôi. Cậu ấy nheo mắt một chút, giọng băn khoăn. "Từ tối qua đến giờ, Xuân có gì không ổn sao?" "Không có. Hay quên mang bùa rồi?" "Bùa? À? Có, tôi đã nhờ ông nội vẽ cho hồi sáng qua. Nó vẫn còn nằm trong túi quần của tôi đây." Chia cho Lãm thầy lá bùa, tôi vẫn mặt mày bí xị. Nói cho tôi nghe đi, chuyện gì vậy? Tớ muốn có cái vòng hoa đó. Vòng hoa nào? Tôi vô thần chỉ về hướng sau mình, dù không hề quay lại, lãm nhìn theo ngó một hồi rồi như hiểu ra, cậu ấy thở dài. Khờ quá, đừng buồn, tôi sẽ tìm cho sân một cái, vui lên đi. Chúng tôi thi ba đội một lượt và vì chỉ có hai phần thi nên nhóm Solola của Grand School dễ dàng vượt qua lượt đầu. Lãm và Long đã học thuộc rất châm chỉ mà. Trong khoảng thời gian nghỉ trước khi bước vào vòng đấu hai đội cuối cùng, Lãm chạy đi đâu đó không biết. Long thì đã ăn hết gần nửa hộp bánh của tôi. Cậu đói lắm mà Long. Không đói, nhưng tự nhiên thích ăn. Mà sao Su Su chẳng ăn cái nào vậy? Tớ không thích. Không phải Su thích hàng Đu Du sao? Cái này là nói cho Su mà. Nhưng Đu Du không thích tớ. Nghe tôi nói giọng buồn bã, Long không xe cái bánh. Bỏ nó trở lại hộp và ngồi cạnh tôi Nó nói thế à? Không phải Mặc kệ nó đi Nó không thích xu nhưng tôi thích Tôi thích là nhất rồi nhá Mặt lòng cười tuet tuet Vẻ rất hãnh diện khi tuyên bố điều đó Tôi thì cũng chẳng thấy khá hơn Từ nãy giờ tôi thi Có thấy đu đu bên dưới cổ vũ đâu Dù cho cậu ấy đã được tôi cho hay Từ trước khi lên đây nữa Từ xa Lãm rách một vòng hoa giống của đu đu cho Kim ban nãy Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu ấy chạy về đưa cho tôi. Củ sơn đó. Cho cho tớ á? Ừ. Long chố mắt nhìn lão và tôi thì cầm lấy vòng hoa. Nó tươi hơn và đẹp hơn của Kim, nhưng không hiểu sao tôi không thấy vui vẻ hơn. Xuân không thích à? Giọng lão mới gần như thất vọng, nghẹn ngào. Tôi lắc đầu, cố mỉm cười và nói câu cảm ơn. Không biết Lãm đã tham gia trò chơi nào để có được nó, mà trông cậu ấy lại thờ mệt mỏi như vậy. Vậy ném nó đi. Lãm đột ngột giật cái vòng hoa trên tay tôi, ném ra xa tít với vẻ nổi cáu và giận hơn. Tôi vẫn long lanh mắt ngạc nhiên, vì theo những gì tôi biết về Lãm thì hành động đó không thuộc về cậu ấy. Mày điên à? Long đứng dậy hỏi gặng Lãm với giọng hơi nặng, còn Lãm thì vẫn đứng thở mà không thèm nhìn tôi. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi bỗng thấy sợ lắm, hơn bao giờ hết. Vì vậy, tôi rụt rè bước ra chỗ mà Lãm đã ném cái vòng hoa đó, nhặt nó lên rồi tự đeo vào cổ, như một kẻ tội phạm tự đi cầm tay mình vậy. Thế nhưng, lòng lại lột nó ra khỏi cổ tôi, ngay trước mặt Lãm, và rồi, cậu ấy quăng cái vòng xuống đất. "Mày tặng hay là ép người ta vậy? Bộ tưởng vòng hoa của mày ngon lắm sao?" Lãm vẫn đứng đó, như tượng đá, suốt từ nãy tới giờ Cậu ấy cũng không hề trả lời long tiếng nào Tôi không muốn những chuyện này càng thêm rắc rối Cũng may, thông báo trên loa gọi chúng tôi tập trung để thi Kịp thời giải tỏa không khí căng thẳng xung quanh vụ vòng hoa Tôi có cảm giác vừa bị bắn một mũi tên vào đầu Khi thấy Đu Đu có mặt trong đội thi đối đầu với chúng tôi Glenn School và gia đình Vì vậy, tôi muốn tôi thêm